Các bạn khán thính giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Trình Thám Khách sạn mặt nạ Của tác giả Higashino Kego Qua dòng đọc của MC Lưu Hà Chuyện do cộng đồng audio lạc hồn cướp thực hiện Tập thứ 3 Ăn bữa tối nhẹ xong Nita ra đứng quầy theo chỉ thị của Naomi. Nói vậy chứ, do chưa thể làm thủ tục nhận phòng cho khách, nên hôm nay anh chỉ đứng sau và quan sát mọi người làm việc. Và trên thực tế, anh theo dõi từng vị khách một, bởi có thể kẻ gây ra vụ án mạng thứ tư, đang trà trộn trong đám người, nhìn bề ngoài tưởng như chẳng có chuyện gì này. Nhưng nếu là vậy, khách cũng đa dạng quá, Nita nghĩ. Dù cũng là doanh nhân nhưng mỗi người mỗi kiểu người thì vận đồ hàng hiệu người chỉ khoác bộ cầm lề và đi đôi giày cũ kỹ mặt mệt mỏi Họ đối với nhân viên khách sạn kẻ kêu càng ngạo mạn người lại hạ mình thái quá Có lẽ do cuối tuần nên khách du lịch mới đồng hơn khách công vụ một nhóm 4 người có lẽ là một gia đình cứ luôn mồm Tokyo ấm thật đấy Nita dám cá họ đến từ sứ lành chứ chẳng sai Người đàn ông già dáng chủ gia đình còn chưa ký tên và hóa đơn tiền phòng đã hỏi Naomi cách đi đến công viên Disneyland Tokyo. Tuy nhiên, Yam Gishi Naomi không dục vì khách đó mà lịch sử hướng dẫn anh ta theo tấm bản đồ du lịch. Cô chẳng hề tỏ ra bực sọc. Một vị khách nam thật nhìn đủ biết là Yakuza nhà... tiến lại quầy lế tân với dáng đi dọa người. Vừa nhai kẹo cao su chóp chép Vừa nói giọng cụt lồn Sato Sau khi cậu lễ tân trẻ Kawamoto hỏi tên Hắn nhíu cặp lông mày mỏng rồi nói Tôi là người vừa gọi điện Cậu nhanh đưa giấy để tôi viết Trong lúc người đàn ông ký tên Kawamoto hỏi nhỏ Yamagishi Xem có cần yêu cầu hắn ta nộp tiền đặt cọc không Không cần đâu Naomi trả lời nhanh gọn. Nhân viên hành lý đi về phía quầy lễ tần. Cao qua toàn đưa thẻ chìa khóa cho cậu ta. Thì người đàn ông giật lấy đoạn nói. Được rồi, tôi tự lo được. Rồi bước đi. Nhi ta đưa mắt nhìn theo người đàn ông. Đúng lúc đó, từ bên cạnh hắn ta xuất hiện một cô gái với thân hình bắt mắt. Cô ta vòng tay trái của mình nắm lấy tay phải người đàn ông nọ. Rồi họ tiến đến thang máy. Khi khách đã van bớt, Nita hỏi Yamagishi Naomi về việc không thu tiền đặt cọc của khách. Cô chỉ trả lời lãnh đạm. Đơn giản thôi, vì tôi nghĩ anh ta sẽ không chịu nộp. Chỉ vì thế thôi à? Lúc đó xung quanh đông người, lời qua tiếng lại chỉ tổ làm khách không thoải mái thôi, mà cũng làm phiền những vị khách đang chờ khác. Công việc của chúng tôi cũng đòi hỏi về tùy cơ ứng biến. Nhìn hắn ta hẳn sẽ nói này nói nọ, nhưng chỉ vì thế mà không làm đúng trình tự Thì không hay cho lắm Dù khách có là sách điều lệ đi chăng nữa Nhưng việc cần thu tiền lại không thủ Tôi thấy không được Cứ khách cầu nhau là việc gì cũng nghe theo Thế nếu khách bảo không muốn trả tiền phòng có tính sao chứ Người không trả tiền phòng Thì không phải là khách Mà đã thế chúng tôi không cần tuân theo điều lệ của người đó Khi ấy chúng tôi sẽ làm theo đúng quy trình Đầu tiên chúng tôi sẽ giải thích Làm sao cho khách trả tiền phòng Nếu khách vẫn không chịu Chúng tôi sẽ báo cảnh sát Thì tiền đặt cọc cũng vậy thôi Tiền đặt cọc chỉ là tiền bảo đảm Không có cũng chẳng sao Miễn sao bằng cách nào đó khác Đảm bảo khách sẽ thanh toán là được Cách khác là cách gì chứ? Là trực giác Theo kinh nghiệm của tôi cha Magisi nào mì hơi ướt ngực Chắc hẳn anh cũng đã từng có trực giác Về chuyện gì đó chứ Tôi cũng vậy thôi Tôi đoán vị khách đó không phải là thuyền trường Thuyền trưởng á? Là người chuyên bùng tiền ấy. À, ra thế. Cô có vẻ chắc chắn quá nhỉ? Có dựa vào đâu mà khăng khăng như vậy chứ? Vì anh ta rất nổi bật. Naomi trả lời dứt khoát. Anh ta đã khoe khoang bản thân. Những người như vậy sẽ không thành thuyền trưởng được. Vậy sao? Nita nghiêng đầu. Naomi lấy từ trong chiếc tủ rời phía dưới của lễ tân ra một tập tài liệu dày khoảng 5cm. Đây là tài liệu không được phép cho người ngoài xem, nhưng anh Nita thì ngoại lệ. Trong này tập hợp toàn bộ thông tin liên quan đến những thuyền trường đã lùi tới các khách sạn trong thành phố. Những khách sạn chịu thiệt hại sẽ ngay lập tức công khai thông tin. Họ sẽ công khai những thông tin chi tiết nhất có thể như giới tính, số tuổi dự đoán, đặc điểm khuôn mặt hay cơ thể, dùng tên hay địa chỉ giả nào, đã gọi những đồ gì. Nita mà tập tài liệu. Anh như nín thở Đúng như cô nói Phạch được gửi đến từ rất nhiều khách sạn khác nhau Anh không hề biết Giữa các khách sạn lại có sự trao đổi thông tin thế này Xem tập tài liệu Chắc anh cũng nhận ra mánh khóe mà họ dùng Đa phần đều rất giống nhau Họ đặt phòng đúng hôm nhận phòng Hoặc hôm trước đó Rồi dùng những mánh cũ như Kéo dài ngày trọ Đồ ăn hay những thứ khác Đều tính vào tiền phòng Giả vờ ra ngoài Nhưng thực chất là trốn đi đâu đó Quả nửa số ấy là những người đàn ông trung niên Họ đóng ra làm nhân viên văn phòng bình thường Điểm chung của tất cả các vụ này Là thuyền trưởng không hề nổi bật Vì nếu để lại ấn tượng Họ sẽ khó mà đến mấy khách sạn khác được Nhi thử lướt qua mấy bàn báo cáo Đúng như lời cô ta nói Ở cột viết đặc điểm đều là những từ như Ít nói, giọng nhỏ nhẹ Thường hay cúi đầu Quần áo giàn dị Đương nhiên vẫn có ngoại lệ Cũng có trường hợp thuyền trường là một phụ nữ xinh đẹp Vẫn trên người toàn hàng hiệu Và thường các khách sạn Sẽ không cảnh giác về điểm đó Vì khách kỳ nãy Ấn tượng xấu Đáng nghỉ Nita trả lại tập tài liệu cho Naomi ra là vậy? Tôi hiểu rồi Nhưng mà dù thế đi chăng nữa Khách thuê phòng cũng rất đa dạng mà Không phải khách nào cũng là thượng đế Có cả ác mà nữa Nhìn cho ra những ác mà đó cũng là việc của chúng tôi Nói đoạn Naomi hơi mỉm cười Đến 10 giờ Nita di chuyển sang tòa văn phòng Đến nơi Tránh thanh tra Ozaki Và Inagaki đã ở trong phòng họp Của phòng tổng hợp Motomiya cũng đã tới Nita vừa bước vào những tiếng ồ ồ đã nhào nhào cất lên Họp đấy chứ Ozaki nhìn chăm chăm vào bộ đồng phục của Nita Đến từ thế cũng thay đổi Mới có một ngày mà cậu cải trang tốt đấy Cậu bị cô ta trình đốn cũng ghê nhỉ Inagaki cười rành mãnh Tổng quản lý ở đây cũng từng nói Dù đối phương có là cảnh sát Cô ấy cũng không chịu lép đâu Quả đúng như vậy Nên Nita chỉ biết cười khổ đáp lại Đúng lúc đó Sekine bước vào Cậu ta xin lỗi vì đã đến muộn Trên người vẫn nguyên bộ đồng phục nhân viên hành lý Lần này thay vì tiếng trầm trồ Những tiếng cười như được mùa vang lên Nhưng bầu không khí thoải mái Chỉ dừng tại đó Khi tránh thành cha Ozaki cất giọng Bắt đầu thôi nhỉ Mọi người ngay lập tức thu lại nụ cười Inagaki gật đầu Đưa mắt nhìn quanh Được sự đồng ý của phía khách sạn Chúng ta sẽ dùng phòng này để họp bàn Và đưa ra những đối sách tại hiện trường Ngoài ra những việc như Trao đổi thông tin và trở lệnh của các điều tra viên Cũng sẽ diễn ra luôn tại đây Tôi chỉ lưu ý một điều Mọi người hãy giảm thiểu tôi đà những hành động gây chú ý. Nếu không, rất có thể hung thủ sẽ đánh hơi ra việc chúng ta đang nằm vùng. Do đó, ngay cả họp chúng tôi cũng chỉ giới hạn những người cần thiết. Chúng ta sẽ theo phương trầm giữ bí mật toàn bộ, cho tới khi phá được án. Nhớ đấy, tất cả những thông tin quan trọng, từ chuyện ba vụ án đã xảy ra có liên quan với nhau, rồi việc hung thủ đang lên kế hoạch cho vụ án thứ tử, hay chúng ta đã nắm được địa điểm mà hung thủ định gây án. Mọi người hết sức chú ý. Tránh việc vô tình để lộ tin tức ra bên ngoài giúp tôi Rồi, đầu tiên là thông tin từ phía khách sạn Motomia Vâng, Motomia lên tiếng rồi đứng dậy Tôi xin phép được báo cáo về các sự kiện sẽ được tổ chức tại khách sạn trong một tuần Hầu hết các buổi tối ngày thường đều có tiệc chiều đãi hoặc tiệc rượu gì đó Chủ trì đa phần là các doanh nghiệp Nên số người tham gia rơi vào khoảng từ 200 đến 300 người Buổi trưa thì không thấy có sự kiện lớn nào cả Có điều thứ bảy và chủ nhật sẽ có rất nhiều tiệc cưới, chẳng hạn như ngày mai, thứ bảy sẽ có đến 8 đám cưới. Thông tin cụ thể tôi đã trình bày hết ở đây rồi, mọi người xem qua để nắm tình hình. Tờ tài liệu khổ A4 được truyền tới Tây Nita, bên trên viết đầy đủ thành hàng lịch trình của những bữa tiệc, đám cưới, tiệc rượu sẽ diễn ra trong thời gian tới. Tài liệu tham khảo đính kèm không chỉ có thông tin của các doanh nghiệp chủ trì mà còn có cả thông tin của cô dâu chú rể và khách mời của các đám cưới đó. Tốt quá, bên phía khách sạn còn cung cấp đầy đủ thông tin của mấy đám cưới nữa." Ozaki lên tiếng. Bên đó cứ ngập ngừng mãi nhưng khi tôi nói là để tăng cường cảnh giác thì họ cũng xuôi, nhưng họ lưu ý chúng ta không được để lộ thông tin ra bên ngoài. Chuyện đấy thì đương nhiên rồi, mọi người chú ý nhé. Nếu nhìn lại thủ đoạn gây án ở mấy vụ trước sẽ thấy khả năng hắn hành động tại hội trường của những sự kiện như tiệc cưới hay tiệc chiêu đãi sẽ rất thấp. Mọi người nghĩ sao? Ozaki hỏi bầng cùa. Đúng là mấy vụ trước hung thủ đều chọn những chỗ khuất và đợi lúc nạn nhân thân cô thế cô rồi mới tấn công. Inazaki đáp lời. Nhưng vẫn có nhiều khả năng hung thủ sẽ lợi dụng lúc đông người để gây án. Chỗ đông người nhộn nhịp có khi lại càng dễ hành động hơn. Đúng thế, có khi hắn sẽ đóng xà rồi trà trộn và làm khách mời. Khả năng đó cũng khá cao, nhưng tôi thì nghĩ 50 50 mười. Cậu nói xem, nếu cải trang thành khách mời, hung thủ nhất định phải chạm mặt với nhân viên khách sạn. Với lại như thế cũng không thể tự do đi lại trong khách sạn được. Thế nên rất có thể hắn sẽ nghĩ theo hướng, nếu đóng ra làm nhân viên, mục đích gây án ở chỗ ít người của hắn sẽ dễ dàng đạt được hơn. Ozaki vuốt ngược máy tóc bạc ngắn cột nguồn ra đằng sau. Dạ vậy, nếu thế tức là hung thủ sẽ sử dụng cửa ra vào của nhân viên khách sạn, tình hình bảo vệ ở mấy chỗ đó thế nào nhỉ? Còn tất cả 5 cửa ra vào lớn nhỏ chuyên dùng cho nhân viên và các nhà phân phối hàng của khách sạn, mấy chỗ đó đều đã có người của ta cả trang thành nhân viên bảo vệ. Họ sẽ kiểm tra thẻ căn cước nếu nhân viên ra vào trong trường thường phục. Mấy chỗ phân phối hàng hóa ta đã đề nghị, họ cố gắng cử người, vẫn thường giao hàng tới. Trong trường hợp có thay đổi, họ sẽ liên lạc trước. Thế còn tập tài liệu có kèm ảnh hôm trước thì sao? Cái đó tôi đã phát cho tất cả điều tra viên theo dõi của ta rồi. Hẳn là họ đang nói đến tập tài liệu ảnh mà Motomiya có. Ozaki chống hai tay lên bàn, đàn các ngón tay vào nhau, đặt trước cầm. Cửa ra bàn như vậy có khi tạm ổn. Còn xanh chính thôi nhỉ. Bình thường đều có ba điều tra viên của ta ở dưới hành lang tầng 1 Với số lượng đó chắc chắn sẽ kiểm tra được toàn bộ khách đến. Nếu là đối tượng có trong danh sách kìa, chắc chắn người của ta sẽ nhận ra. Inagaki bổ sung thêm Sau đó tất cả chìm vào một sự tính lặng kỳ lạ Nita hiểu ý nghĩa của sự tính lặng đó Anh nhớ lại cuộc trò chuyện bản nãy với Motomiya Hai vị sếp của anh đã tính đến trường hợp hung thủ không nằm trong danh sách của họ Và nếu hung thủ là nhân vật nào đó nằm ngoài vùng điều tra từ trước đến này Họ có theo dõi bao nhiêu cũng công cốc mà thôi Vấn đề là trường hợp hung thủ xâm nhập vào khách sạn nhưng chúng ta lại không biết hắn Ozaki lên tiếng Tình hình camera theo dõi thì sao Dưới tầng 1 hiện có gắn 3 chiếc Có thể theo dõi toàn bộ đường đi lối lại Ngoài ra ở tầng tổ chức tiệc Tổ chức lễ cưới Tầng nhà hàng, tầng phòng trọ Xoành thang máy hay hành lang đều có Tôi phát hiện ra vài góc chết Nên sẽ cho lắp bổ sung Sẽ có nhân viên điều tra của ta tới phòng bảo vệ Đặt màn hình theo dõi inakaki nhanh nhau trả lời Mấy cái camera đấy Có dễ nhận ra không Chúng đều đã được ngụy trang rất công phu Nên nếu nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra là camera theo dõi đâu ạ. Vì nếu không khách sẽ có ấn tượng không tốt với khách sạn mà. Cũng phải nhưng như thế không có nghĩa là hung thủ sẽ không biết chuyện có camera theo dõi. Kiểu gì hắn chẳng điều tra trước. Vậy nên trong tình hình như vậy hắn sẽ giả tay thế nào? Đầu tiên là hắn chọn chỗ nào để gây án chứ? Ozaki nhìn quanh một lượt ra chiều muốn nghe ý kiến của mọi người. Viện cảnh sát láo làng dơ tay vẻ rụt rè Nhà vệ sinh không phải rất đáng ngờ sao ạ Ôi có vẻ bất ngờ trước câu hỏi ngoài dự tính Ông rưỡi vài Nhà vệ sinh à Vì đó không gắn camera theo dõi nên nếu trường hợp hung thủ không quan tâm đến việc nạn nhân là ai thì đó sẽ là nơi gây án lý tưởng nhất với lại thường người ta sẽ không phòng bị gì lúc đi vệ sinh Chẳng lẽ hắn không nghĩ sẽ có người vào xào hắn à Mánh khóe ở chỗ đó Hắn sẽ nhắm người đi vệ sinh một mình và lúc người đó đã vào ngăn vệ sinh riêng. Rồi chỉ cần đặt tấm biển đang dọn vệ sinh ngoài cửa là sẽ chẳng có ai vào nữa cả. Việc còn lại chỉ là ngồi chờ con mồi đi ra mà thôi. Ra là vậy, Nita không phục ý kiến của viên cảnh sát đàn anh. Người này tuy đã nhiều tuổi nhưng thuộc dạng luôn suy nghĩ cẩn trọng trước khi bắt tay và điều tra. Nghe cũng có lý đây, Ozaki nhận xét có khoảng mấy nhà vệ sinh chung ở đây nhỉ? Ở tầng 1 chắc chắn có hai cái Inakaki trả lời Dưới tầng hầm cũng có Tầng yến tiệc, tiệc cưới và tầng nhà hàng chắc chắn cũng vậy Nên nếu cộng lại cũng khá nhiều đấy Chắc phải đi tuần rồi cử thêm người theo dõi những chỗ đó cho tôi Về phần người của ta Tôi sẽ lo Ngoài ra còn có chỗ nào đáng nghi nữa không Chỗ tổ chức yến tiệc thì sao Ban ngày chỗ đó để không nên sẽ chẳng ai để ý nhỉ hung thủ có thể đẩy nạn nhân đến đó và ra tay Người ta không vào trong hội trường Nhưng đi qua đi lại liên tục ngoài hành lang Ở đó cũng gắn camera theo dõi nữa Nên tôi nghĩ khả năng hung thủ chọn chỗ đó khá thấp Nita cũng đồng tình với ý kiến của Inagaki Hung thủ vụ này sẽ không hành động cầu thả như vậy Thế cậu có nghĩ đến chỗ nào khác không? Sau một thoáng ngập ngừng Inagaki lên tiếng Hung thủ chắc chắn không muốn chúng ta nhìn ra hiện trường gây án Nên tôi nghĩ hắn sẽ chọn chỗ không có camera theo dõi Nơi đảm bảo sự riêng từ thì ngoài nhà vệ sinh chung, chỉ còn có phòng của khách thôi. Đúng là trong phòng sẽ không có camera theo dõi, nhưng hành lang sẽ có chứ. Sau khi án mạng xảy ra, ta có thể kiểm tra camera để biết được những ai đã ra vào phòng. Đúng là như vậy, nhưng nếu hắn đội mũ để không bị lộ mặt thì sao? Hinagaki trả lời. Ozaki gầm gừ, khoanh hai tay lại. Ý cậu là hắn nhắm đến khách trọ à? Chắc là vậy rồi. Có vẻ ngay từ đầu ông cũng đã nghĩ khả năng ấy là cao nhất. Điểm lại những hành động gây án của hung thủ từ trước tới giờ, có thể thấy hắn là một người khá liều lĩnh. Hắn ngang nhiên ra tay dù nhân chứng ở ngay đó. Tôi có cảm giác lần này hắn cũng sẽ đặt cược vào vận may của mình, Inagaki nói với vẻ nghiêm trọng. Nếu vậy thì Ozaki hướng ánh mắt sắc lèm về phía hội Nita và Sekine. Chúng ta cũng chỉ còn có nước đặt cược vào những người có thể nhờ cậy được thôi. thứ tư cô hít một hơi thật sâu rồi mới có cửa mỗi lần vào phòng tổng quản lý nào đều như vậy nghe tiếng mời vào vọng xả nào mới mở cửa Fushiki đang ngồi trước chiếc bàn đặt chính diện cửa bên cạnh ông ta là takku nghe nói hành cho gọi tôi à Ừ cô vào đi đã Fuki lên tiếng nào mì cúi đầu tôi xin phép rồi bước vào trong Làm việc đến giờ này chắc cũng mệt lắm rồi nhỉ. Fujiki tháo cặp kính lão ra. Có gì đâu ạ? Làm sao so được với hai anh ạ? Naomi nhìn hai vị sếp. Tôi với Takura có làm gì đâu mà mệt. Còn cô thì chạy đi chạy lại suốt từ sáng mà. Tôi còn lo không biết cô có trụ được không đấy. Cảm ơn anh nhưng tôi thật sự không sao ạ. Naomi khẽ mỉm cười. Đã quá 12 giờ đêm. Khách sạn Kostasia, Tokyo, Chiebaka làm việc. Các ban ngày... Cả tối và cả đêm. Sau buổi chiều, nhân viên sẽ rào cà lúc 5 giờ chiều và 10 giờ tối. Hôm nay Nào Mi vốn làm các ngày, nên lẽ ra cô đã tan làm từ lúc 5 giờ. Nhưng do phải phối hợp điều tra với cảnh sát, nên dù đã qua 10 giờ tối, thời điểm chuyển từ ca tối sang cả đêm, cô vẫn chưa được về. Chẳng cần phải nói, dĩ nhiên là vì Nita vẫn ở đó. Cảnh sát Nita xa rồi? Takura hỏi. Anh ta qua tòa văn phòng, đến lúc nãy mới quay lại. Giờ thì đang đi xem xét quanh khách sạn Quầy lễ Tân cũng vẫn việc rồi ạ Vậy à Thế thì chúng ta từ từ nói chuyện nhỉ Fuziki đứng lên Đi lại chỗ ghế sofa đặt bên cạnh Fuziki ngồi xuống chiếc ghế sofa đợt Naomi ngồi xuống phía đối diện ông Takura cũng lại gần chỗ cô Chúng tôi xin lỗi Vì đã đẩy cô vào tình huống thế này Fuziki nhìn cô với ánh mắt hiền từ Naomi cười khổ đáp lại Dạ Tôi coi đó như thử thách và cố gắng vượt qua thôi ạ. Thử thách à? Đúng vậy nhỉ? Có lẽ không phải chỉ là thử thách của riêng cô đâu, mà còn là thử thách của cả khách sạn này ấy. Fujiki gật đầu, mắt ông ấy lấy lại vẻ nghiêm túc. Thế mọi chuyện sao rồi? Tôi muốn cô chia sẻ thành thật suy nghĩ của mình sau một ngày đảm nhận nhiệm vụ mới. về anh tái ấy hả? Còn ai vào đây nữa? Tôi muốn nghe sự thật. Nào mì thoáng đưa mắt xuống rồi lại hướng lên nhìn Fujiki. Rất khó để huấn luyện anh ta thành một nhân viên khách sạn Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta để người này tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Fuziki nhìn Takura rời hướng về phía Naomi Chỉ là cậu Nita này không ổn Hay nhân viên cảnh sát sẽ không làm được việc của chúng ta Naomi nghiêng đầu Tôi không chắc Cũng có thể người nào đó khác sẽ phù hợp hơn Nhưng điều duy nhất mà tôi nhận ra khi làm việc cùng anh Nita Là giá trị quan và nhân sinh quan của họ quá khác so với chúng ta Cụ thể là việc gì? Tất cả mọi chuyện luôn ạ. Từ lúc chập chứng bước vào nghề này, tôi đã được mọi người chỉ bảo rằng tuyệt đối không được quên biết ơn. Chỉ cần có lòng biết ơn khách hàng thì dù không được huấn luyện cũng sẽ tự biết đối đãi giao tiếp, chào hỏi hay niềm nở với khách sao cho phù hợp. Đúng là như vậy mà. Thế nhưng anh ta... Mà không, có lẽ là tất cả mấy người ở sở cảnh sát đều luôn nhìn người khác với ánh mắt nghi ngờ. Mặt họ cứ lòng lên. Chỉ trực xem người này liệu có làm việc gì xấu hay người kia đang mưu mô gì không. Dĩ nhiên đó là đặc thù nghề nghiệp của họ. Nhưng với những người như thế làm sao có thể bảo họ phải biết ơn khách hàng ạ? Dạ là vậy. Có lẽ đúng như cô nói. Fujiki gật đầu với Takura. Thật ra chúng tôi cũng đã trao đổi với đội trưởng Sugishita của đội hành lý. Takura nói với Naomi. Cô ấy bảo họ được cái tác phong nhanh nhẹn cũng không đến nỗi nào. mỗi tội ánh mắt nhìn ghê gớm quá. Họ thường xuyên nhìn chầm chầm vào mặt hoặc trang phục của khách. Đúng là bệnh nghề nghiệp. Anh Nita đây cũng vậy. Anh ta quan sát khách lúc nhận phòng quá mức cần thiết. Làm gì có nhân viên khách sạn nào mắt sắc lẹm như vậy? Tôi cứ thấp thòm ngộ nhớ khách tình ý phát hiện ra. Fujiki mặt u ám, khoanh hai tay lại. Phía bên cảnh sát giải thích, họ đã chọn toàn những người phù hợp nhất rồi đấy. Có vẻ là thật đấy ạ. Takura bày tỏ quan điểm, Hồi tối mới có thêm mấy điều tra viên đến theo dõi ở hành lang và sành trờ Trông người nào người nấy đều hùng hãn nhìn dọa người lắm Mấy người nhóm Nita vẫn còn đỡ chán Ghê thế cửa Nói ghê thì cũng không phải Tôi nghĩ do đặc thù nghề nghiệp của họ thôi Nhưng gây chú ý quá e sẽ làm kinh động đến những vị khách khác Vậy thì không được Chắc ta phải gọi điện trực tiếp nhờ đội trưởng Inagaki lưu tâm giúp vấn đề này Mà nghe chuyện xong tôi nghĩ ta phải từ chối yêu cầu ban nãy thôi Fuziki đam chiêu nhìn Takura. Tôi cũng nghĩ vậy, tuy hơi khó nói, nhưng riêng việc hỗ trợ anh ta thôi, Yamagishi đã chẳng lúc nào ngơi tay được rồi. Nếu giờ lại phải theo sát thêm mấy người nữa thì quầy lễ tân sẽ dối tung lên mất. Hai anh đang nói chuyện gì vậy ạ? Naomi nhìn hai người hỏi. Takura bạm mồi. Thật ra bên cảnh sát đang muốn cài thêm nhân viên nằm vùng. Họ đưa ra đề xuất như vậy trong cuộc họp điều tra mới diễn ra bên tòa văn phòng. Nào mì tròn mắt ngạc nhiên Họ muốn cài thêm người vào quầy lễ tân à Quá vô lý Chỉ mình anh như ta kia thôi đã quá lắm rồi Fuziki nhớ mày gật đầu Tôi hiểu rồi Chuyện này tôi sẽ nói với họ Nhưng ta cũng không thể từ chối thằng thường được Chắc chỉ có bộ phận dọn phòng thôi ạ Takura kết luận Vì chỉ có bộ phận này ít tiếp xúc với khách nhất Hơn nữa nếu để người của ta phụ trách dọn dẹp Sẽ không có vấn đề gì cả Hay ta cứ thử đề xuất với họ Nếu là bộ phận này thì họ muốn cài thêm bao nhiêu người cũng được. <cười> Chắc phải thế thôi nhưng có lẽ họ sẽ không thoải mái, vì nếu là bộ phận không thể tiếp xúc với khách, xem ra cũng chẳng có ích lợi gì với họ. Nếu vậy thêm một hoặc hai người ở bộ phận hành lý thì sao ạ? Tóm lại chúng ta sẽ phải tránh thêm người ở bộ phận lễ tân. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói chuyện với họ theo hướng đó. Fujiiki gật cù tỏ ý chấp thuận, sau đó lấy lại vẻ hòa nhã quay qua nhìn Naomi. Chắc cô mệt lắm rồi. Hôm nay tới đây thôi. Cô về nhà nghỉ ngơi đi. Còn những nhân viên khác nữa nên từ giờ tới sáng cứ để một mình cậu Nita làm chắc cũng không sao đâu. Cô đến làm trước 9 giờ sáng mai là được. Nào mì cuối đầu cảm ơn. Đó là thời điểm chuyện giữa cả đêm và các ngày. Nào đứng dậy đi ra phía cửa. Thế nhưng giữa chừng cô dừng bước. Quay lại nhìn hai vị sếp. Tôi có thể hỏi một câu không ạ? Fujiki sau một tháng bối rối hỏi lại cô. Trần suy vài. Naomi khẽ lấy hơi rồi bắt đầu nói. Hai "Anh biết tại sao cảnh sát cho rằng vụ án tiếp theo sẽ xảy ra ở khách sạn của chúng ta đúng không à? Suy đoán của họ hình như cũng rất có cơ sở." Takura thoáng bối rối, ông toan mở miệng thì Fujiki ra hiệu dừng lại rồi hỏi, "Sao cô lại nghĩ vậy chứ?" Naomi khẽ lắc đầu, "Vì tôi thấy rất lạ, tổng quản lý và trường phòng Takura có trọng dịch vụ với khách hơn bất cứ điều gì." Vậy mà hành lại đồng ý cho mấy viên cảnh sát đó Không những chỉ mặc độ nhân viên khách sạn Mà còn tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Nghĩ thế nào tôi cũng thấy Đây là hành động vô cùng liều lĩnh Và nếu không phải họ đưa ra lời giải thích Thuyết phục về khả năng gây án Ở khách sạn của chúng ta Chắc chắn các anh sẽ không làm vậy Fujiki thở dài nhìn Takura Takura cào có Lấy tay vỗ vỗ phía sau đầu Nhìn bộ dạng đó Naomi chắc mầm mình đã đúng Fujiki rụt đầu Đúng như lời cô nói Chúng tôi đã được phía cảnh sát giải thích rõ lý do tại sao họ cho rằng hung thủ sẽ gây án tại khách sạn của chúng ta. Chắc họ đã yêu cầu các anh giữ bí mật. Fuziki khép mì, sau một thoáng trầm tư mới gật đầu rồi mở mắt. Đúng là chúng tôi không thể cho cô biết, nhưng một phần cũng là vì nghĩ cho cô thôi. Vì tôi. Ý anh là sao à Tôi không thể nói rõ được, nhưng tên hung thủ giết người hàng loạt có để lại một tin nhắn kỳ lạ ở hiện trường gây án. Ban đầu phía cảnh sát cũng không hiểu, nhưng rồi họ đã tìm ra ý nghĩa ẩn đằng sau tin nhắn đó. Nhờ vậy mà họ phán đoán được vụ án tiếp theo sẽ xảy ra ở khách sạn của chúng ta. Đây là tin tức tối mật, ngay cả giới truyền thông cũng không hề hay biết. Nếu chuyện này lộ ra bên ngoài, tiền hung thủ đánh hơi được, hắn sẽ thay đổi kế hoạch. Đồng nghĩa với việc cảnh sát sẽ vượt mất cơ hội tóm được hắn, vì tin nhắn đó là mạnh mối duy nhất phía cảnh sát có trong tay. Tức là cảnh sát phong tòa nguồn tin để dụ tên sát nhân à? Đúng vậy, thế nên chúng ta buộc phải suy xét thật cẩn trọng. Mà không, đúng hơn là dù chúng ta không muốn nhưng phải tính đến trường hợp khách sạn xảy ra án mạng. Khi đó không chỉ là sự trách móc của người nhà nạn nhân mà tất cả bố diều dư luận sẽ chỉa về phía chúng ta. Họ sẽ lên án chúng ta. Tại sao đã biết vậy mà không chịu công khai? Quả thật lần đầu tiên trao đổi với cảnh sát tôi đang nghĩ tới việc công khai chuyện này. Tuy nhiên, tôi cũng đã lường trước việc lượng khách sẽ giảm nhiều so với hiện nay. Thế nhưng như tôi nói bàn nãy, nếu chúng ta làm vậy, cảnh sát sẽ không thể bắt được, hung thủ. Hơn nữa có thể hắn sẽ ra tay ở một nơi khác. Nếu vậy, thành ra chúng ta chỉ biết nghĩ cho khách sạn của mình thôi à. Tôi cũng bật khoản lắm chứ. Lời Tổng Quản lý Fujiki nói làm tim nao mi nặng chiếu. Cô nhận ra người đàn ông này không hề vì lợi ích cá nhân, mà sống rất có trách nhiệm với xã hội. Và cuối cùng anh quyết định sẽ hợp tác cùng với cảnh sát sao? Đúng thế, tôi quyết định tin lời cảnh sát rằng họ sẽ đảm bảo an toàn cho khách của chúng ta. Dù vậy vẫn phải tính đến trường hợp xấu nhất. Nếu án mạng vẫn xảy ra, chúng ta phải làm gì? Chắc chắn dư luận và truyền thông sẽ truy hỏi liệu chúng ta có nắm được tin tức gì không. Trong trường hợp đó, nếu chứng minh được rằng chỉ một số ít người biết rõ sự việc, khách sạn sẽ chịu tổn hại ở mức thấp nhất. Sau đó chỉ cần những người này đứng ra chịu trách nhiệm là mọi việc sẽ êm xuôi. Naomi ngạc nhiên nhìn Fujiki rồi quay qua phía Takura. Nhìn mặt hai người rất bình thản, nhưng ánh mắt lại vô cùng cường quyết. Thế nên hai anh mới không muốn để nhân viên chúng tôi biết chuyện. Anh nói vì tôi là ý đó sao? Cảm ơn vì cô đã hiểu cho chúng tôi. Fujiki nói giọng nhỏ nhẹ. Tôi rõ cả rồi ạ. Tôi không còn thắc mắc gì nữa. Thành thật xin lỗi vì đã không nhận ra suy nghĩ sâu xa của hai anh. Naomi cúi đầu. Cô không cần làm vậy. Chắc mai cũng sẽ vất vả lắm đó. Cô về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức nhé Vâng ạ, vậy tôi xin phép. Đoàn cô mở cửa phòng. Ra khỏi phòng tổng quản lý, vừa bước trên hành lang tịch mịch, Naomi vừa nhớ lại chuyện của nhiều năm trước. Đó là hồi cô lên Tokyo thi đại học và đã ở tại khách sạn này. Trước đó cô chưa từng ở khách sạn cao cấp như thế này lần nào. Cô muốn có một kỷ niệm thật đẹp nên mới chọn Costasia Tokyo. Lần đầu tiên đến đây, cô đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng hào nhoáng của nơi này. Nó làm cô cảm nhận rõ rệt rằng nơi đây chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, chứ không phải mấy đứa nít danh như cô. Và điều làm tim cô rung động không khác gì. Chính là hình ảnh những nhân viên năng nổ, tháo vát. Hình ảnh họ nhanh nhẹn xử lý mọi tình huống không hề bối rối, khiến Nào Mì nghĩ họ mới chuyên nghiệp làm sao. Và để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Nào Mì có lẽ là nhân viên lễ Tân Khi người này Tiếp khách nước ngoài Mặc dù đã có vấn đề gì đó Nhưng nhân viên lễ tần ấy không hề bối rối Anh tiếp tục giải thích cho vị khách Bằng thứ tiếng Anh lưu loát Vị khách mới đó Mặt còn khó đầm đầm mà đã nở nụ cười lúc nào không hay Sau đấy vị khách cảm ơn nhân viên lễ Tân Rồi ra về Thế nhưng nhân viên ấy không hề tỏ vẻ Đã chút được gánh nặng Tiếp tục bình thản phục vụ những vị khách sau Đó là sự bình thản được bảo đảm Bằng chính sự tự tin Hồi đó do kỳ thi kéo dài Tận hai ngày Nào Mì phải nghỉ tại khách sạn Hai đêm Hôm đầu tiên sau khi đến địa điểm thì cô phát hiện Mình đã quên tấm bùa may mắn Mà mẹ đưa cho khách sạn Nào Mì nghĩ thôi Thôi đành vậy Cũng chẳng phải vật gì quan trọng Cô cũng không định nhờ cậy gì ở thần linh Thế mà ngày trước giờ thì Một căn bộ trong trường lại gần và đưa cho cô một phong bì Cô ấy nói rằng nhân viên khách sạn nhờ chuyển Bên trong phong bì đã Tấm bùa may mắn Cùng một màu giấy với dòng chữ Tôi nghĩ nó là vật quan trọng nên đã tự ý mang đến cho quý khách. Chúc quý khách làm bài thi thật tốt. Nào mì vừa cảm kích vừa thấy kỳ lạ. Cô đâu có nói với phía khách sạn mình thi trường nào. Và họ cũng đâu thể hỏi các trường đại học được. Nào về khách sạn sau khi thi xong. Nhân viên Lê Tân mỉm cười hỏi cô. Quý khách đã về rồi ạ. Quý khách nhận được đồ để quên rồi chứ ạ. Nào mì bối rối trả lời vâng ạ. Nhân viên Lê Tân với hàm răng trắng tinh đáp lại. Vậy thì may quá ạ. Naomi về phòng thì thấy phòng ốc đã được dọn dẹp tinh tường. Gà giường phẳng phiêu nhà tắm khô giáo. Không còn vương một dọn nước. Khăn tắm cũng đã được thay mới. Quan trọng là Naomi nhận ra nhân viên dọn phòng đã cố gắng không động đến quần áo và sách của cô. Ngay sau đó mẹ Naomi gọi điện đến. Trước kịp hỏi chuyện thi cử, mẹ cô đã cuốn cuộc. Còn có nhận được buồn may mắn không đây? Sao mẹ lại biết chuyện đó? Naomi hỏi. Thì bên phía khách sạn gọi điện Kêu con bỏ quên bùa Hỏi mẹ chỗ con thi mà Mẹ bảo không cần mang đến tận nơi đâu Vì đằng nào còn cũng không tin mấy chuyện bùa chú mà Nhưng người của khách sạn bảo Sợ con quên bùa rồi có đây là việc xui xẻ Sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thì Nghe nói vậy Thấy cũng phải nên mẹ mới cho họ địa điểm thi Và số báo danh của con Con đã cảm ơn người ta chưa đây Á Cô hét toán lên trong khi vẫn cầm điện thoại trên tay Con quên khuấy mất Bảo sao hay bị nói lớn tướng rồi mà như trẻ con. Nhớ mà cảm ơn người ta đi nhé. Mà làm bài thế nào? Sau khi đáp bài thi cũng không đến nỗi nào để mẹ yên tâm Naomi rời khỏi phòng. Cô muốn nói lời cảm ơn. Thế nhưng đi thẳng máy xuống đến tầng 1. Chân cô khưng lại vì không biết phải cảm ơn ai. Có lẽ nhân viên dọn phòng đã phát hiện ra tấm bùa. Nhưng cô đoán một người khác đã gọi điện thoại đến nhà cô. Và chắc chắn người mang bùa đến địa điểm thi lại là một người khác nữa. Nào mì đang ngẩn ngơ đứng đó Thì một người đàn ông trong bộ đồng phục màu đen mỉm cười tiến lại gần Có chuyện gì vậy thưa quý khách Nào ấp úng trình bày đầu đuôi câu chuyện Người đàn ông gật đầu ra chiều đã hiểu vấn đề ra quý khách là cô Yamagishi đấy ạ May mà bùa đã kịp đến tay quý khách Vâng nên cháu muốn cảm ơn mà lại không biết phải nói với ai Vậy mà người đàn ông lại khẽ mỉm cười ra lắc đầu Chúng tôi nhận tấm lòng của quý khách như vậy là đủ rồi Tất cả nhân viên chúng tôi chỉ cố gắng để mang tới dịch vụ tốt nhất cho quý khách. Nói cách khác, chúng tôi là một đội, vậy nên sự hài lòng của quý khách không phải là thành quả của riêng một ai. Ngược lại, chẳng may có một nhân viên vụ ý nào đó làm phiền đến khách, thì trách nhiệm không phải của riêng người đó, mà là của cả khách sạn chúng tôi. Người đàn ông lịch sử nói với cô gái, tôi còn chưa sang đầu hài. Nhưng lời của ông tràn đầy sự tự tin, niềm kiêu hãnh và hơn cả là tinh thần trách nhiệm đối với công việc với nơi ông làm. Ông nói với giọng điệu ôn hòa nhưng lại khiến Naomi cảm thấy choáng ngập. Naomi gắn gường đáp lại với giọng nhỏ nhẹ. Dạ thế ạ. Nếu quý khách thấy hài lòng, người đàn ông vẫn đứng nguyên tư thế. Thì lần sau nếu có dịp ké, Tokyo xin mời quý khách tiếp tục dùng dịch vụ của khách sạn chúng tôi ạ. Sau đó cúi đầu, rồi ông nói tiếp. Tất nhiên nếu quý khách đến nhập học thì chúng tôi càng vui hơn. Naomi chẳng thể đáp lại lời nào bởi người ấy nói chuyện như đang làm phép. Nó khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ Hay đấy chính là công việc của họ Naomi trộm nghĩ Công việc này mới tuyệt làm sao Lời tiện đoán sau cùng của người đàn ông đó Đã thành sự thật Naomi đỗ đại học Và trước khi nhập học cô lại đến Ở tại khách sạn này Lần đó Naomi đi khắp khách sạn để tìm gặp ông mà không được Phải liên kỳ cô tốt nghiệp đại học Rồi vào làm tại khách sạn này Mới gặp lại ông Người đó chính là Fujiki Khi ấy đã lên làm tổng quản lý khách sạn Sau này nào mới biết Lần đầu gặp ông đang làm phó tổng quản lý Thời gian thấm thoát thoải đưa Vậy mà đã sang năm thứ 10 Cô làm việc dưới quyền của ông Từ đó đến giờ Cũng có chuyện này chuyện kìa Nhưng việc nguy hiểm như lần này Thì đây là lần đầu tiên Thế nhưng không hiểu sao cô thấy Ông không được vững vàng cho lắm Cô nhớ lại lời ông nói Chúng ta làm việc theo một đội Nên nếu có chuyện gì thì là trách nhiệm của cả khách sạn Tổng lại ông đã chuẩn bị sẵn tâm thế Sẽ đứng mũi chịu xào Khác hẳn với mấy người bên phòng kinh doanh Gặp việc khó thì y như rằng sẽ ném cho cấp dưới ấy thế nhưng khi có vấn đề phát sinh thì lại phùi tay Tôi không biết Rồi chạy cho lẹ Dù thế nào thì cũng không thể để Fuziki có chuyện gì được Vì ông là người đã nối duyên cho cô làm mà muốn hơi tuyệt vời như thế này Hơn nữa phải cô ông thì khách sạn mới tiếp tục giữ vững phong độ được Mình có thể làm gì được đây Mình phải làm gì nhỉ? Những câu hỏi đó vẫn tiếp tục lần vần trong đầu nào mì. Cả sau khi cô đã thay đồ ở tòa văn phòng xong và ra về.